Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một đêm trang 16 thích hợp cho tên Pháp Sư thu gom bọn cô hồn các đàn Về cảnh sự dư khu rừng người hắn đang đảng triệu hồn cho người chưa được sống lại Đêm này có thể là trận chiến sinh tử Lê Vũ Thẻ sẽ diệt sạch bọn bất lương khát máu ra khỏi đời sống và trả thù cho Mỹ Lệ đã triệt dưới thẻ bọn chúng Nhưng đêm qua Lê Vũ lại thêm một bất ngờ lớn la trong đời Cũng do hồn ma Mỹ lệ đưa đầy Khiến nửa đêm Hải Dung Còn đang mặc trên người bộ quần áo ngủ Nàng lén lốt bước vào phòng anh Vào trong phòng Thấy anh mặt Lê Vũ đang mở to với dáng ngạc nhiệt Hải Dung bèn đưa ngón tay lên môi Như ra hiệu cho anh đừng nói Rồi nàng mới đi đến bên anh Khẽ thì thầm lên tiếng Em là Mỹ đại đây anh Vũ Em nhớ anh Vũ quá Nên phải mượn xác của Hải Dung để đến với anh Lê Vũ chơi hết ngạc nhiệt Đúng là âm hồn Mỹ Lệ lại mượn sát Hải Dung đến với anh. Lúc này Hải Dung hết còn dáng giữ gìn Như khi nàng tránh đôi mặt sỏi mỏi của anh Bây giờ đang trên nên rằng gì Lăn xả bà anh trong dáng nũng nịu cố hữu của Mỹ Lệ Sát Hải dục mở hồn ma Mỹ Lệ cứ quân lấy Lê Vũ Làm anh nhớ đến lệ mãi Không hiểu lúc này nàng đang sống ra sao trong hang ổ của bọn huyết thủ Vì thế Lê Vũ mới đến tiếng hỏi Mí lệ có biết giờ lệ mai ra sao Hoài dùng vừa đôi môi hẽ mở nụ cười Nhưng là nụ cười đầy bí ẩn Lên tiếng đăng Mí lệ chỉ biết lệ mai đang ở với gã Johnny Rồi âm hồn như tò vẻ hần dối Với giọng u buồn Mắt nhìn lệ vũ rồi nói Anh vũ đang ở bên em Mà còn như đến lệ mai hoài Làm em thấy ghét quá Mí lệ ghét anh à Mí lệ lặt đầu nàng cũng điệu nói Mỹ Lệ nói ghét lệ mai kia cô ta chiếm hết trái tim của anh Vũ rồi, mà ai chiếm trái tim chồng sắp cưới của Mỹ Lệ đều phải nhận báo bán. Qua giọng hờn ghen và lời hăm dọa từ âm hồn Mỹ Lệ, làm Lê Vũ trật hiểu cái ghen đang xâm chiếm vào cả hồn mạng, nên anh cố phân chờ. Ngày mai bọn anh tấn công và xảo huyệt tên Nguyễn Trần để trả thù cho em, cũng như giải thoát cho cô gái. Nên anh Vũ mới hỏi em về lệ mai của ta đang làm nội ứng trong đó Bây giờ My Lệ tươi tỉnh trở lại Ngàng lại tỉnh tư đạp My Lệ sẽ luôn đi theo anh Vũ để phù hộ Em quyết nhờ tay anh trả thù cho cái chết của em Lệ Vũ nhớ lại lúc My Lệ mượn hồn Hải Dung đang nằm bên anh Nếu có ai bắt gặp sẽ xin điều tài tiếng Anh mới nói Em mượn sang Hải Dung để đến với anh Vũ làm cho anh anh lấy quá Hải Dung là người của ông Trương Hồng Nếu ai bắt gặp được hai đứa nằm bên nhau, họ đâu biết là em hiện về rồi sẽ xình điều gì nghĩ cho bài em đó. Nhưng âm hồn Mỹ Lệ đã hóa hình trả lời. Em thấy Hải Dung như có tình ý với anh Vũ rồi, nên nhân cơ hội này Mỹ Lệ mới mượn xác cô ta dễ dàng. Sau này em sẽ còn được gần cuối bên anh. Vậy em không mượn sang lại mai nữa sao? Mỹ Lệ như muốn né tránh câu trả lời, liền quay mặt đi người khác không nói gì hết Đêm nay, Lê Vũ nhớ lại chuyện thêm qua. Anh mới khẽ nhìn Hải Dung, thấy nàng cũng đang lứt nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng ý tưởng mỗi người có lẽ khác nhau. Vì Lê, Vũ, vì Lê Vũ không rõ cái nhìn của Hải Dung lúc này là của chính nàng hay do hồn ma mới lệ. Còn Hải Dung qua cái nhìn chứa chất đầy cảm, đầy cảm tình. Thì Lê Vũ đâm bồn trồn không hiểu nàng có biết đến chuyện đêm qua không? Lê Vũ còn đang suy nghĩ đến chuyện Những cô gái đang sống trong lòng anh Bỗng nghe tên độc nhà lên tiếng Chúng ta sắp đến chỗ Tên Bày Phước làm pháp thuật Cải từ hoàn sinh rồi Hải Dung lại nhìn sang Lê Vũ nàng nói Đêm này Quyết định cho sự sống chết của các cô gái Em cầu mong Hải Châu chưa bị trúng giết Mọi người đều dự đoán Tên Nguyễn Trần sẽ tập trung Bọn thủ Hà về xào huyệt Để bảo vệ cho buổi đăng đăng của Bày Phước Đạt kết quả nhị muốn Cô rừng được tên độc nhãn mô tả làm nơi tế sống các cô gái. Chỉ có một vài ngọn đèn vàng bọt đá tạo để tạo thành một bụng kỳ ảo đầy thần bí. Với đầy cờ phướn cờ trận mô sắc muôn màu. Trên đàn trạng, một quan tài bằng kính chứa bên trong ngồi một, một sát phụ nữ gốc pháp đang nạp miên nặp. Sau quan tài là một đàn hương được bày với đồ mỏi lấy vật. Phía sau bạn một giấy bài bị được viết bằng chữ tập. Tấm bài bị to nhất mang tên bàyệt cầm còn 9 tấm bài bị nhỏ ghi tên 9 cô gái sắp được đèm ra tế sống lấy máu nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện